Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Một Thời Văn Bóng, tác giả Tịnh Thủy Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Tịnh Thủy, đừng quên hãy theo dõi trang facebook của bạn ấy Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi, xin cảm ơn rất nhiều Một Thời Văn Bóng, tập 7, mời quý thính giả cùng lắng nghe Lại nói tới hơn 30 năm về trước, ở đất Tế Giang Gia Lâm có một con đầm lớn tên là Dạ Liêu, nước trong đầm rất sâu. Đầm đó là nơi trú ngụ của loài yêu ma quỷ quái, vua là con trăng lớn tên ma hậu la già. Dưới trướng của nó có vô vàng cá sấu, đều là loài quỷ quái, con nào con nấy mình đồng da sắt tinh thông hơn người, là nỗi khiếp sợ cho bách dân và quân đội ở địa phương. Bây giờ phiên quan thần thú của Dạ Liêu là Viên Đỉnh, chủ sự binh mã ở Dạ Liêu, cùng với các tướng dưới quyền là Trần Cao Vân, Ngô Văn Sĩ, Ngô Văn Dũng, Mai Huỳnh, Trịnh Minh, Nguyễn Văn Thảo, đánh nhiều lần đều không được. Về sao có một vị tướng ở nước Đại Lý là gia khách trong nhà thiên gia, đã phiêu bạc tới đây, tên là Tử Hậu, giúp cho Viên Đỉnh đánh dẹp được nàng Thủy quái ở cái đầm đó, Rồi tướng ấy bắt con trăng lớn đi Giao cho gia chủ thiên gia Là thiên phu nhân Kinh Tâm Dũng Còn lại cá sấu Đều bị quân giả liêu bắt vậy Cá sấu mất đi chủ Xin tội tha chết Trong các tướng của viên đỉnh Có vị phó tướng là Trần Cao Vân Người này có một người vợ họ ngũ Tên Thu Nguyệt vốn nòi hồ ly Lại có đức nhân nghĩa Đối với cá sấu ở Dạ liêu Lại cùng là muôn thú với nhau Thu Nguyệt nhìn cá sấu chết mà chẳng nành lòng Bây giờ Thu Nguyệt đứng tra Xin tha mạng cho cá sấu Ở dưới đầm dạ liu Thu Nguyệt nói Lâu nay quỷ thần dưới sông dạ liu Cũng không phạm đến thường dân Chỉ muốn có nơi nương thân mà thôi Ai phạm vào đất của chúng Thì chúng mới đánh trả nay chủ của chúng là trăng ma hầu la già Ta bắt được còn chẳng giết Thế có lý nào lại nở giết chúng hay sao Các tướng ở giả liu đều rất nể trọng cao vân và ngũ thú nguyệt Bây giờ nể tịnh Liền thai cho cá sấu ở đầm ấy đi Nhưng không thể để trong địa phương Hỏi khắp nơi thì chẳng có ai nhận Mãi về sau ở bên đất anh Minh Có viên thần thú là vu Đạt Vốn là tai chuyên về huyền thuật Huấn luyện âm binh Mới nhận chúng về dùng Người giả liu liền trao cá sấu này cho vu Đạt Sau này vu Đạt mất đi Các tướng dưới quyền thả cho cá sấu ấy về sông Lô. Chúng cư ngụ từ đó tới nay, đã qua nhiều đời. Vẫn thường nhớ tới ơn tha mạng của viên đỉnh, Trần Cao Vân, Ngũ Thu Nguyệt và ơn Cưu Mang của Vũ Đạt. Sau này viên đỉnh mất đi, Trần Cao Vân và Vũ Đạt cùng sáng lập nên núi vu Các tướng giả liêu điều theo về đó rất đông, cùng gọi chung là tướng Vũ Sơn. Bạch Hạc Sơn giống là danh môn chuyên lo diệt huyền, bây giờ bị triều đình tận diệt. Các pháp sư ở núi đó cũng tệ tụ về phu sân Các tướng cầm quân của Dạ Liêu, Tế Giang, Dạ Lâm và các pháp sư của Bạch Hạc cùng về đó hội chung. Dưới quyền lãnh đạo của vu Đạt và Trần Cao Vân qua nhiều thời kỳ đều gọi chung là tướng vu Sơn. Từ đó cá sấu vẫn thường nhớ về núi ấy và tưởng nhớ cái ơn năm xưa. Bây giờ kể xong câu chuyện, cá sấu mới nói Vũ Đạt phiên đỉnh đều đã mất trọn Kinh tâm, tử hậu, ngũ thu nguyệt cũng đều đã chết cả hai người cùng thời mà có ơn với nội nhà tôi Chỉ có Trần Cao Vân, Trịnh Minh Và các tướng lĩnh của Vũ Sơn Đều đang ở lại tới gian xa xôi Như tôi biết thì họ đang giữ gìn nhiều trọng trách Cá sấu lại không đi lại được Nên con nhớ nhung cũng chẳng thể gặp các dị ấy. Này nhân việc có quân triệu định tới đây tập trận, Tôi mới dựa vào đó mà xin cho được gặp. Được thầy huyền thiên và con trai của Trịnh Minh cùng tới, Thì thật là tôi mực lắm. Bây giờ nghe xong câu chuyện, Ai nấy cùng lại cá sấu? Trần Đinh nói. Tôi nghe từ lâu phu sơn, Tế Giang là đất anh hùng. Tới hôm nay thì mới được thấu tỏ tới cả quỷ thần giống là nội vô mình. Ấy tới mà qua nhiều năm trường, vẫn chẳng quên ơn nghĩa cũ. Như thế đủ biết đức độ của các vị tiền nhân ngày xưa ra sao. Lên này thật một lòng ngưỡng vọng. Thế rồi Linh nắm chặt lấy tay Trịnh Chiến mà nói. Người lớn lên ở buôn sân, thân nhỏ sống với các bậc như thế. Nên trèn luyện nên tính cách của người như thế. Này bọn Dương đã thấy tỏ. Quả nhiên là hậu phụ sinh hộ tử. gia dụng cảm thì con anh hùng. Được kết giao với người là cây mai của bọn Dương. Giống như bọn Dương được sinh sống vài chục năm trước, cũng nguyện đi theo phụ sần lắm. Mọi người nghe thấy thế thì phá lên cười, trận chiến cuối đầu đắp. tướng không chấp như vậy. Đại vương già chơi cười nhiều lần. Tại sao xưa các tiền bối anh hùng hảo hán, còn cháu ngày nay sao dám so bì với các tiền nhân chứ? Cá sấu giờ mới hỏi. Trong các người ở đây Ai có quyền cao nhất Trần Linh bước ra Tôi hỏi Trần Tên Linh Là người trong tông thất Được phong hiệu là Bạch Phương Xin nghe lời giải của thần Tây Giang là nơi đất thiên Ma quỷ Linh dị trùng trùng Phu Sơn và Bạch Hạc Sơn Đều là nơi có những huyền thuật dị sĩ Có tài xài chuyên quỷ thần Nài nản nước là điều khó tránh. Ở phương Bắc huyền thuật còn cao mình hơn nước ta. Quân giặc lần này vào đất Nam sẽ mang theo nhiều tai huyền thuật giỏi để hỗ trợ cho quân binh. Phương gia hãy về tâu sinh với Thượng Hoàng, phong thần cho vu Đạt. Có như thế thì mặc Tế Giang mới giữ yên được trước huyền thuật miền Bắc. Trần Linh cúi đầu xin lĩnh ý. đoàn cá sấu hài lòng quay người định bò xuống nước. Nhưng trước khi đi, lại ngoái lại nhìn lần nữa, trời nói Ờ, trệnh tướng quân có phải là dị hôn phu của an tự cộng chúa chẳng Trệnh chiến giật mình đáp Ờ, đó chỉ là lời hẹn ước của đôi lứa Chưa được trời đất quỷ thần, tông thất, tiền bố phụ mẫu chứng cho Vì cớ gì mà sao thằng lại biết như vậy An Tư Công Chúa là tiên cô của Thủy Mẫu Tứ Phủ Chuyển Sinh đó Dưới quyền của Ngọc Nương Sông Mã Thượng Việc của Công Chúa khắp dùng sông nước trời Nam này đều đã biết rồi Chỗ cũ của tôi là Trăng Ma hầu La Già và Ngọc Nương Lại là bạn Đồng Liêu cùng theo hầu Thiên Phu Nhân Nên chúng tôi có biết việc của An Tư là gì vậy? Hôm nay gặp được tương quân Trong thấy phong độ bất phạm của tương quân Cũng lấy làm an lòng Còn có cái báo cho thủy phụ hay Đoạn cá sấu trường bò xuống mặt xong Mà nói Tôi có điều dạng trịnh tương quân Nay việc chinh chiến sắp tới Trong tướng số huyện âm của tương quân Thì nếu theo đại binh cho tiện tuyến Đất đài của tiên tổ Sẽ giữ được Chẳng mất tất thước nào Nhưng mạng người quân tử E là chưa chắc giữ được đâu Chỉ bạn nên chọn Chống đóng giữ hầu cạnh thanh thượng Sẽ được toàn mạng Hãy cần nhắc kỹ Cho kẻo công chúa thành quả Còn việc như đã hứa Thì từ hôm nay Chúng tôi sẽ rút khỏi sông Lô Lùi về mạng Bắc 200 dẫm Các người chẳng phải lo gì Cá sấu nói xong Ai nấy đều kinh ngạc sửng sợ cả người Nhưng không nói gì thêm nữa Đoạn từ từ bò xuống lòng sông mất dạng đi Kể từ khi đó Nàng cá sấu sông lô không còn Binh sĩ đều yên tâm tập trận Trận Linh đem việc này báo cho vua hay Vua báo lên thánh thượng Vậy là lập lễ đăng đàn phong vương Truy phong thần thú gia lâm Đã qua đời là vu đạt thành vương gia Hiệu là vua sân vương lập đền thợ miếu ở vu sân, là ngọn núi được đặt theo hiệu của người này. Nhân dân trong vùng quanh năm thợ Phụng nhan khối, lưu truyền mãi về sau. Ở núi này phát địa mạch tướng, qua nhiều thời kỳ, thời nào cũng sinh ra đầy những anh hùng hảo hán. vào những năm tháng bị quân Nguyên chiếm đóng, nhiều lần tướng nhà Nguyên mơ thấy vị này về trò chuyện. Trong vùng đất tế giang, quân Nguyên không đụng gì tới lãnh địa đất vu. Việc cư xử với dân chúng trong vùng chiếm đóng, cũng có phần không hạ khác hơn so với những vùng khác. Ấy là vì cái oai của vị thần nước Nam này vậy. Lại nói vua Nhân Tông biết chuyện Nguyễn Thuyên nhờ có một bài văn tế mà có xấu bỏ đi hết. Cho là việc này giống với việc Hàng Vũ năm xưa. Bèn ban cho họ Hàng, gọi là Hàng Thuyên, tượng thư đại nhân. Hàng Thuyên là bậc kỳ tài trong thiên hạ, giỏi làm thơ phú. Thơ phú quốc ngữ của nước ta bắt đầu từ thời kỳ Nhân Tông mà thịnh. Ấy là điều nhờ công của Hàng thuyền cả Hàng Vũ Tên tự là Thối Chi Người Nam Dương Trịnh Châu Đợi nhà đường Trung Hoa Truyền trạng khi đó Hàng Vũ làm quan ở Triệu Châu Thấy nơi đó có nhiều cá sấu Hàng Vũ làm bài văn tế cá sấu ném xuống nước Cá sấu đều bỏ đi hết Việc ở Sông Lô được báo về Triều Đình Nhân Tông mừng lắm Gặp Thượng Hoàng mà nói <cười> Phụ Hoàng nghe tên gì chưa Quá ra cá sấu ở sông Lô Là thần chứ không phải ma quỷ Thần đã truyện rằng An Tư chính là tiên nữ chuyển sinh đó <cười> Việc như thế ta cố lợi cho chính trị Dân ta vì thế mà cạn theo Thưa phụ hoàng à Thần cũng đã nói Trịnh chiến thật là tai anh hùng Không còn phải nghi kỵ gì nữa Nếu được người như thế thì hay lắm Vậy hạ nói phải lắm Vậy là Tông Thất lại càng có thêm một chàng trẻ hiện Quốc gia lại có thêm một Bảo Nghĩa Vương nữa Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng Cưới Thụy Bảo Công Chúa Nên Thánh Tông so sánh như thế Thế là liền đó cho Trúc Khách Mật tá phụ Và cấm quân đang làm nhiệm vụ theo dõi quanh phủ trịnh dậy Cho truyền gọi bọn Trần Linh, Hàng Thuyên, Trịnh Chiến Mau chống về triều Đình, nhận lệnh mới Tinh tức lan truyền đi nhanh Cấp các cung phủ của hoàng gia Nhanh như cánh chim bày Lại nói an tư kể từ ngày Ngũ Thu Linh được thả cho vậy Nhưng toàn thân bầm dập đau đớn Công chúa lấy làm đau xót lắm Ngày nào cũng cầu nhậu với gia nhân Nguyên trũa hai vua Thê cả đời chẳng gặp nữa Nhưng nãy biết được thánh ý Có ý muốn tác hợp công chúa đến với trịnh phủ Công chúa mượn tra mặt Thu Linh cũng lấy thế làm mừng lắm Nói Hê <cười> Đây là lúc cần phải lấy lòng Cô đến mà vẫn an thánh thượng đi thôi Thế là ngày ngày công chúa đều hai lần Thế vấn an thượng hoàng Thánh tông biết thừa công chúa chỉ nịnh bợ thôi Nhưng chẳng mấy khi mà được công chúa nịnh Cho nên cũng lấy làm vui lắm Đầu đầu trong cung cũng lan truyền tin rằng Công chúa sắp lấy chồng Lòng người ai nấy hân hoang Đó quả là một tin vui tới Trong lúc nước nhà đang trôi vào cơn biến loạn cận kệ Cũng khiến cho lòng người Được xoa dịu đi phần nào Nỗi lo lắng được vơi đi ít nhiều Lại nói tới ở địa giới Sông Lô đêm hôm đó Lê Như Tiên làm tiệc khao quân to Thiết đại quân sĩ Và đoàn sứ của triều định Bây giờ mâm trụ no đầy Ai cũng chúc tụng nhau vui vẻ Ở mâm trụ quảng Lê Như Tiên đi chúc trụ từng người để cảm ơn Thế trò phân ngôi chủ khách ra Cùng ngồi tiếp trụ Phó tướng của Lê Như Tiên là Nguyễn Hụt Công Tuổi đã năm mươi Cùng ngồi với thầy huyền thiên Và hàng thuyên đại nhân hợp nhau về tuổi Cũng là bậc trưởng bối Cùng bàn về chuyện nhân tịnh thế thái ở đời Càng nói càng ra điều tắm đắc lắm Thậm chí quên luôn cả hàng chủ nhân trẻ tuổi Đang ngồi nghe với nhau Người trẻ gồm có trịnh chiến Lê Như Tiên và Trần Linh Thì ngồi cùng với nhau chăm chú lắng nghe Hồ lâu sau Trần Linh đứng lên nói Hề, <cười> <cười> việc của người xưa Trai trắng chẳng hiểu được hết ý Nay các ngươi cùng ta ra nơi này Để cho họ có dịp đàm đạo chân tư Chẳng biết các vị trưởng bối Có lấy như vậy là Phật lòng hay không? Các ba người hữu công Hàng Thuyên và Huyền Thiên Đều cho làm phải Nói ngay Hờ <cười> y mệnh vương giả Vậy là Trần Linh đứng dậy Hai tay nắm lấy tay trịnh chiến và lấy như tiên hai bên Cùng bước ra ngoài Để mặc cho họ được tự nhiên Đoạn ra tới cửa quân doanh đã thấy có mấy già nhân đang đứng, tay đùm thịt nai trận và mấy vò rượu ngon. Trần Linh nói với Như tiền <cười> Hiền đệ còn nhớ lời giao ước của ta, rằng nếu như ta giúp đệ được việc, chỉ xin đệ một bữa rượu nhâm thịt nai trận chứ. Lê Như tiền cười. cười, Tiểu tướng nào dám quên. Trần Linh lại nói, Ta sao đệ quên, nên chuẩn bị săn cả đây, để mấy ông già trò chuyện với nhau đi, cậu hai đệ đi theo ta. Vẫn <cười> là vương gia liệu tính chủ đáo Người chuẩn bị thứ đồ này từ khi nào vậy? Biết trước được chuyện sẽ thành hay sao? Đồ trần này ta mang từ Kinh Thành tới đây Để sẵn vui đêm nay Trần lính này đã làm gì là phải được chứ Nói đoạn không cho gia nhân đi theo Ném trụ và đồ ăn cho hai tướng tự cầm Mình thì đi giữa Quát hai vai hai tướng hai bên Ba người đi bộ với trợ trăng Giờ nói cười khóa chí Đi đến một ngọn núi cao Trần Linh nói Ê, hãy cùng ta lên đỉnh núi đi Cả hai tướng đều ngần ngại Ờ, phương gia sức khỏe không tốt Ta lại cùng vừa uống rượu say Liệu lên núi có tiện hay không chứ <cười> Ta cũng là đánh làm gì mà Các người kinh tài sao Đoàn cả ba người cùng lên núi Trành chiến và lây như tiên từ nhỏ tràn luyện trong quân đội Có thể lực tốt Hai người hai tay mang đại trụ và đồ ăn Dù đã chánh tróng hơi men Dẫn leo núi toan thoát Thế nhưng Trần Linh có phần đuối hơn Đi được phần ba quảng dốc Đã phải dừng lại thở hồng học Trịnh chiến đưa hết trụ cho Như Tiên Túng thành một chùm khoát qua vai Hai tay cầm mấy bệnh đồ ăn Còn mình thì nói Để tôi Đoạn cổng Trần Linh mà leo lên núi Trần Linh chẳng nói gì Trèo lên lưng chiến Thế rồi một lát sau Cả ba người đều lên tới đỉnh Chọn một phùng thoải trọng Cùng sang cỏ bằng tra cho bài đồ ăn và rượu tra cùng nhau thưởng thức Hàng khuyên tâm sự Nói chuyện tra điều hợp ý lắm Cứ cười nói mãi chẳng thôi Bây giờ uống trụ trên đỉnh hồi lâu Trần Linh lão đảo đứng dậy Hai tướng cũng vội đứng dậy theo Trần Linh trỏ tay về phía xa Đêm tối mệt mụn Trên trời lấp ló những vị sao sáng Mà nói Các tương quần có thấy gì đó hay không Cả hai im lặng hồi lâu, ngập ngừng cùng đáp. Uhm, trời đêm tối như thế này, thật chúng tôi chẳng nhìn thấy gì. Trần lên ngửa mặt lên trời mà cười vang. <cười> các người chỉ thấy cảnh bình đầu đánh giết. Thứ Linh này thấy, các người chẳng thể thay được. Đoạn nói tiếp. Ta muốn ôm cả đất trời này trong lòng bàn tay. Hai tướng nghe như vậy đều bất chát cùng trụng mình. Linh chắp tay dị hướng nam, cúi đầu lại ba lại, lại nói tiếp. Nếu bệ hạ là vận mặt trời, Linh này nguyện là một màu đêm đen, bao phủ. Nếu bệ hạ lo việc quốc gia xã tắc ngoài ánh sáng, Linh này cũng muốn lo việc quốc gia xả tắc trong mạng đêm. Nếu bệ hạ làm người quân tử, Linh này sinh làm người tiểu nhân để lo những việc mà người quân tử chẳng tiện lo Linh này ôm mộng bá vương chỉ muốn đứng dưới một người mà đứng trên muôn người Thế nhưng người tại lớp trước vẫn hay còn nhiều cho ta lại có cái nghi án xoáng ngôi ngày còn điên thiếu đến bệ hạ hãy còn cân nhắc với ta mà chưa trao cho trọng trách Trời mai này đây Dâm năm Mười năm nữa Lớp người trước đi rồi Lớp người kế cận Thử hỏi ai qua được linh này đây Lê Như Tiên nói Ý của vương gia Thật là muốn giữ một người Trên muôn người hay sao Trần Linh phá lên cười Nhìn Lê Như Tiên mà nói hư hư hư. Trí người chưa bằng ta đâu Đừng nói thử ta làm gì Ta đây xem hai người như anh em cả Vậy nên nói cho các ngươi biết được ý nguyện của bổn dương Những lời ta nói ra Chẳng tránh khỏi làm cho các người hoài nghi Nhưng ta biết các ngươi đều là người quân tử Sẽ không làm lộ ra ngoài Làm người quân tử sống trên đời Phải biết rõ mệnh trời Hiểu được mệnh mình Mệnh của ta là làm ba dương Nếu cố cưỡng cầu lại mà tiêm lên ngôi báo tức phải mang vào mình cái họa diệt phong. Trên ta là Minh Quân, ngang ta là Tô Trung, dưới ta là Tướng Giỏi, dưới nữa là Dân Hiếu. Quốc gia xã Tắc đều đồng lòng dẫn bệnh. Kẻ nào có ý nghĩ sai quấy, tức sẽ bị tận diệt. ấy là cái lẽ thường ở đời. Cho dù hùng mạnh như nhà Nguyên cũng phải thua thôi, nối gì tới hàng phương gia như ta. Ta biết các người điều hiểm nghi ta vì thân phận của ta Nhưng ta thệ trước một giải non sông nước Việt này Nếu linh này làm sai với thiên đạo Với tôn đạo của lòng ta Thì chết chẳng được toàn thầy Chết đi rồi muôn đời Lại còn mang tiếng nhơ nhút chẳng thiên gục trữa đực Nếu trời đất chứng cho cái đạo của ta Thì linh này trường tôn mãi mãi cục non sông Các người hãy xem đây Đoạn Linh cởi phăn áo tra Trong đêm tối nhập nhọn Cả hai tướng đều thấy rõ Ở lưng của Trần Linh Có xăm hình một con quả đen lấn Trên mặt quả Có các gia huy thiên triệu Trần Linh nói Ta chẳng có nguyện làm trọng Ta chỉ nguyện làm con quả đen này Nguyện làm tay mắt cho thiên tử Nguyện trong bóng đêm này Mà làm tròn ghía bề tôi Hai tướng nghe thấy Lại thấy hình xăm ấy Bất chắc ứa lệ Cùng quỳ xuống sau lưng Trần Linh chắp tay mà nói Chúng tôi xin nguyện theo vương gia Cá đời chẳng bỏ Trần Linh cũng trôi nước mắt Quay lại quỳ xuống ôm lấy hai người <cười> Các khiệt hệ của ta Đoàn cả ba cùng kết bái làm quân đệ Lại uống trụ tâm tình cho tới gần sáng Mới cùng xuống núi Tới sáng hôm sau thì đoàn sứ chia tay Lê Như Tiên và Hữu Công để hội kinh. Và trong đêm đó trước khi xuống núi Trận Linh cao hứng làm một bài thơ Lê Như Tiên dùng kiếm cắt lên một phiến đá to trên đỉnh núi Một màu đêm đen mây mờ lan tỏa Đạo người quân tử thần trí sáng ngợi Quyền tròn chữ trung xứng danh vương giả Trường tồn xạ tắc hào khí muôn nơi Bạch Phương gia Trần Linh K kính búc bài hạ Vạn Tuyến đại Việt Anh hùng sau cao hứng viết ra bài thơ ấy trên đỉnh núi vào đêm trụ xây Trăngan gió mát chân đến nào có ngờ rằng chỉ một chữ chung trong bài thơ đã cuốn cho vương gia được khỏi tiếng Nhơ muôn đợi vậy sau Bây giờ trên chiến hội kinh được vua chiếu dụ vào trong cung. Lúc này có cả Trần Linh và Hàng Thuyên cũng được gọi vào triệu kiến. Trong chiếu chỉ còn cho gọi cả Lê Như Tiên nhưng có nói thêm do ở xa cung nên nếu bận diệt quân có thể truyền lời lại cho sứ giả. Vì vậy mà Lê Như Tiên không thấy diện kiến. Bây giờ vua ban thưởng cho mọi người xong còn mình trịnh chiến đối mặt với nhau vua hội. Nhờ sức của trịnh tướng quân Việc cá sấu sông lô đã yên trời Thủy quân ta lại luyện tập như thường. công tướng quân to lắm. Trịnh chiến chấp tại đáp. Tiểu tướng tài hẹn sức mọn. Không làm gì được. Tất cả đều nhờ công của Bạch Vương Gia và Thượng Thư Đại Nhân. là nhờ ân đức của tiền nhân ở Tế Giang mà thành nên việc. <cười> Khanh không cần kiềm tốn. trong đó biết cả rồi. Nài Lý Trà phải thượng Nhưng lần trước trong kỳ thi tứ hộ Khanh phạm tội khi quân Vì thế mà công tội bù trừ nhau Thế nhưng cái tội to hơn Công không trừ hết tội đại lý trai vẫn còn phải xét phạt Chỉ là hình phạt giảm đi Trịnh chiến cuối đầu đáp Thần cuối sinh bệ hạ ban cho phạt Ờm Này hỏi Khanh có biết kệ thợ mộc hay không Trịnh chiến nghe xong thì ngơ trai chẳng hiểu gì Các quan cũng nhìn nhau không hiểu ý tứ của vua ra sao riêng có Trần Linh bước ra chắp tay mà thưa. Tàu Thanh Thượng, khi xưa hắn ở tới Giang, trước khi vào quân ngủ, nhà hắn ba đời làm nghề thợ mộc đeo gỗ đó. Ừ, vậy thì tốt. Nay ở cung Thụy Ngọc, có cây xà ngang chẳng biết bị ma quỷ ở đâu yểm vào. Nay bị trùng bỏ ở đâu làm tổ mà mọt hết cả rồi. Cứ sửa lại thì gãy đổ. Khanh có nghề thợ mộc, lại còn hình phạt nở ở đó. Vậy nay ta phạt khanh tu sửa cây xạ trong cung công chúa. Khanh làm tới khi nào xong thì thôi. Nhưng tránh phạm vào sự tôn nghiêm chúng hậu cung. Một tuần lễ cho khanh tới đó sửa hai lần. Các quan nghe xong thì bấm bụng mà cười. Trịnh chiến vội dập đầu thưa. Thần xin lĩnh phạt. Thế là từ hôm đó, trịnh chiến cứ bảy ngày thì tới phủ công chúa hai ngày. Còn năm ngày dẫn ra thao trường luyện quân. Công chúa vui hẳn ra trong thấy Thường hay cười nói vui vơ Lại còn học thêm nghề đàn hát Tướng quân trèo lên xà ngang sát trần nhà Công chúa đứng bên dưới Thị tị, nữ hầu Và nô bọc cùng đứng ngoài cửa Hai người cứ như vậy Một người ở trên, một người ở dưới Mà trò chuyện có khi cả ngày chẳng chán trời công chúa đàn cho chàng nghe Chàng ôm chặt lấy thanh xà ngang Tai lau vệt mồ hôi Cứ nhìn công chúa mãi không thôi Công chúa cũng cứ đứng ngồi bên dưới Nhìn chàng mà cười Mỗi khi chàng xuống mồ hôi đều nhảy nhại Công chúa lấy khăn tay Tự lao vệt mồ hôi cho chàng Tranh thủ những khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngụy ấy Mà lén nắm lấy tay chàng Hôn lên má chàng Chẳng cho ai hay Ba ngày trịnh chiến sửa lại một chút Đem đến ăn tư lại sai ngủ thu nguyệt Trèo lên đục đẻo cho hỏng đi Xa sửa mãi chẳng xong được Công chúa cứ cười mãi chẳng thôi Hai vua nghe tàu báo như vậy, cũng thấy cay cả khóe mắt đi. Nhưng ngặt dị nước có biến, quân lính luyện tập mệt nhọc, nhân dân làm ăn làm thang cơ cực khó khăn, nên tạm hoãn tất cả các việc cưới hội ở các cung. Mùa đông, tháng 10 năm ấy, vua theo kế hoạch đã định, đi ra bình thang, vũng Trần xá, hợp bàn trăm quan và vương hậu, bàn kế sách chia nhau đi đóng giữ các nơi hiểm yếu, sẵn sàng đối trội lại. Nếu như quân giặc đóng ở Lạng châu xâm nhập cho nước ta Bình Thang Đoạn sông Lục Đầu ở Chí Linh Hải Dương Vũng Trần Xá Chỗ hợp lưu giữa hai sông Thái Bình và Kinh Thầy Ở Bình Thang Vua Thái Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư Làm phó đô tướng quân đánh thủy Bây giờ Khánh Dư là thiên tử nghĩa Nam Của Thánh Tông Do thông dâm với con dâu của Trần Quốc Tuấn Mà bị trước quyền vương Bị đại đi bán thang Thiên tự nghĩa nam, nghĩa là con nuôi của vua, được mang họ vua, vương như con đẻ trong họ. Vua cho tiệm vị, đoạn thấy cánh dư chèo đò chợ than, vua sai gọi, cánh dư nổi. Tôi là thằng măng có việc gì mà gọi chứ? Sứ về báo, vua nói. Nhân hội vương đó. Dư thường ai mà dám nói như vậy? Thế là cho gọi vào trong, thấy cánh dư mặt mày dính đầy than, Lêm lút khổ sợ lắm. Vua thở dài nói. À, nằm nhi như thế này vậy? là cùng cực lắm rồi. liền phong cho làm phó đô. Cho cùng bàn việt nước. Ngồi dưới hàng vương. Trên hàng hầu. Sau này nhân huệ vương lập nhiều đại công. Hợp ý vua lắm. về sao giặc tan rồi? Lẽ tra công lao cao quý không ai bằng. Tiếc rằng thối dâm không bỏ được. Về thời bình vẫn mang họa. Phong hương đạo vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh binh mã quân đội cả nước. Phong thái úy Trần Quang Khải làm thượng tướng thái sư. Phong đỉnh cung viên làm hàng lâm viện học sĩ Phùng Chỉ. Bên cạnh đó còn phong cho hơn 100 tướng, vương, hầu các chức danh quan trọng trong quân đội. Trịnh Minh, Trần Bình Trọng, Trần Xăm, Nguyễn Địa Lô, Lê Như Tiên đều được phong tướng đi dự các nơi. Riêng có trịnh chiến dù là quán quân tướng hổ nhưng không được dụng, không được phong tướng Phu truyền rằng vì là tướng giỏi nên ở Kinh Thành chờ giao trọng trách quan trọng hơn Trịnh chiến biết là không phải như thế Giận lắm nhưng biết có bàn tay của Trần Linh can thiệp không cho chàng cầm quân nên chiến không làm gì được Đành nín nhịn ở lại Kinh Thành Thăng Long chờ được gọi Tâm thế cả nước đều khẩn trương Các tướng tra sức luyện tập cấp trên các doanh trại Triều đình bận trộn, cưới sinh Lễ tục, phong tục, lễ hội đều tạm dừng hết Ai nấy đều một lòng vì việc chung An tư nóng truột 5 lần 7 lượt xin thượng hoàng cho cưới Nhưng thượng hoàng đều kiếm cớ thói thác đi Mà nói dành chưa chính hợp sao ngôn thuận được Này em cứ yên lòng đi Sắp tới có việc binh Để hắn cô chút công lao đã Rồi ta phong cho làm thiên tử nghĩa nằm Bây giờ cưới cùng được mà Giờ cả nước đang lo chuẩn bị đánh giặc. Làm lễ hỷ đi làm trò cười cho thiên hạ chăng? Trịnh chiến là kẻ anh hùng. Dù có trò cưới, đời nào hắn chịu chứ. Công chúa lại khóc ý ôi. Cứ gọi chàng vào mà hỏi, thì biết ngay có chịu hay không chứ gì? Vua đau đầu chẳng biết làm sao, cho gọi trịnh chiến vào hỏi. Trước khi chiến đi, huyền thiên căng dặn. Đại thánh ý triệu vào. Hắn là hỏi tướng quân xem việc cưới sinh như thế nào Tướng quân cứ nói là chưa lập được công danh gì Chẳng dám xứng với công chúa Xin ban cho cơ hội cạm quân Bây giờ sẽ hay Công chúa là thân nữ nhi mong manh Chỉ mong được hạnh phúc Không nghĩ xa vậy Nếu chiếu theo công chúa mà dội dàng xin cưới là vợ lắm đó Có thể làm phò mã Nhưng muôn đời chỉ là con chó trong hoàng triệu Chẳng ngốc đầu lên được đâu Trịnh chiến y theo lời dặn đó mà tao bậy Vua trong lòng mừng lắm Nó nhỏ với chiến Người nói đúng hợp y trọng đó Có ai bài cho người hay không Dạ thưa bệ hạ Lại quân sư ở phủ bài cho như thế <cười> Người quá là người thật thà Bên cạnh lại có người giỏi phò cho Giao công chúa cho người Thì ta yên tâm lắm Nhưng người cô đợi được hay không Hạ thần ngày nào cũng nhớ nhung công chúa không vui Chẳng có thể chờ Xin bề hạ cho ơn cho thần cơ hội Được chứng tỏ sức mình Nhân Tông lại nói Trọng hiểu cho nỗi lòng của ngươi Trọng cung tin ngươi Nhưng xưa nay trọng dùng người không thích dược mặt Ngươi là tướng của Bạch Vương Gia Vậy nên để Bạch Vương Gia sắp xếp cho ngươi một chức đi Trình chiến nghe thấy dậy thì thở dài buồn bã Lùi thủi ra dậy Chẳng thèm nấu với Trần Linh nữa câu nhờ vả Một ngày nọ vô đi dạo cùng Trần linh Sực nhớ ra Liên hội tới việc sau không dùng trịnh chiến Trần linh đắp Kẻ đó quá nhân từ Thật thà Nhưng lại hữu dũng vô mưu Có thể dùng vào việc khác Còn để cho hắn đi đối chỗ với giặc giả biên cương Đều là các tướng dạy dạy kinh nghiệm trận mạc Tức là đưa hắn vào chỗ chết Cứ chờ cho có việc cấp bách qua đi Thần khắc có cách tác hợp cho hắn về công chúa thôi Dù nghe tới vậy thì hài lòng Không nói gì nữa Vậy là trình chiến vẫn ngày ngày luyện tập quân mã Ngày ngày đi sửa xa nhà ở phụ công chúa Nhưng chẳng được cầm quân Ngày tiễn các tướng bình trọng Trần xăm đi nhận ấn tướng quân Trồi đi ra nơi biên ải làm nhiệm vụ Chiến chẳng khỏi chạnh lòng Chỉ biết lặng nhìn Trần Linh để oán trách Trần Linh biết hết Nhưng không nói nửa câu Mãi tới nửa năm sau Đầu năm thiệu bảo thứ năm Mùa xuân tháng Diên, tỉnh quốc đại vương quốc khang bắt được con trùa dân lên vua. Dán trùa như con trai lớn, lưng có bảy ngôi sao. Ngực có chữ nhũng, bụng có chữ vương. Vua cho quốc tuấn xem điểm. Quốc tuấn gọi quân sư của phụ trịnh là huyền thiên Vu sơn vào giải điểm. Huyền thiên nói. Địch họa sắp tới. Bên trong nước có nội sinh. Xin cẩn trọng cho việc ấy. Điểm vừa giải được dài hôm, thì có tin báo từ phương Nam Trần, nước chim thành mất. Vua tôi nhà Trần nghe tin báo xong, đều trụng trời tai chân, lo nghỉ bỏ cả cơm nước. Hai vua thức triện miên, luôn cùng hợp bàn các diệt chất kính, dân cả nước xôn sao. Lại nói to đô chiếm được nước chim, báo tên Vị nguyên. To đô viết thư dạy tâu với thế tổ. Giao chỉ, liền đất với chân lập, chim thành, vần nằm Xìm, miếng Nên lập tỉnh ngay trên đất ấy Đóng quần chiếm giữ bà đạo Việt Lý Triều Châu, Tỳ Lan Lấy lương ở đó cấp cho quân sĩ Tránh được việc vận tải đường biển mệt nhọc Việt Lý này là tỉnh quản Trị Tỳ Lan là đảo Hải Nam Trung Quốc Nguyên thế tổ độc xong thư Cười lớn mà nói <cười> Quả nhiên là hữu thừa tướng mang quân đi Là lấy được đất nghệ Nay chỉ còn bọn Đại Việt cứng đầu là phương Nam bình định Theo như lời thừa tướng mà làm đi Đoạn cho sáp nhập hai nước hồ chim làm một Biến tất cả các vùng đất Chiếm được của chim thành Thành căn cứ phía Nam Tích trữ quân lương chuẩn bị đánh nước Việt Từ mặt Nam đánh lên Giao cho toa đô toàn quyền cai trị phương Nam Nước Việt nghe tin Loạn khắp cả nước Mùa hạ tháng 6 Mùa hạ tháng 6 Cá ở Hồ thủy tinh chết như rạ. Vua Sai đổ khắc chung, Huyền Thiên, Hậu Văn Bình đi xem. Các quan đi vậy, đều tau việc sóng lắm, liên quan tới nạn nước sâu, thủy bình bất lợi. Vua Nhân Tông nghe thế thì càng lo, cho đốc lòng luyện tập thủy quân. Vua thần chinh cùng vương hậu ra đống đốc luyện tập. Vua Sai quan trung phẩm hoàng y lệnh, quan nội thư gia Nguyễn Chương đi sang hậu quản, thăm dò tình hình quân nguyên định đánh nước ta ra sao. Hai người trước khi đi làm lễ tang trong vũ, tự thắp hương cho mình, chia tay vợ con, viết di chúc, khấn bái trước linh vị. Đoạn cùng cắt tóc bỏ vào quan quách thay cho người rồi lên đường. Ngày hai quan đi, vua đích thân ra tới cổng thành mà tiễn chân. Và cả hai đều không trở về, nhưng vẫn dùng mưu đưa được tin mật vậy Việc này giúp cho nhân tông có cái sách chuẩn bị. Hồ Quảng, gồm Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Hoa. Nơi này là khu điều khiển Việc cai trị Đông Nam Á của nhà Nguyên Cai trị các nước Kinh hộ Chim thành Bộ Tư lệnh Chiến dịch Thôn Tính Nước Việt Còn gọi là Hành Tỉnh Kinh Đô Tháng Diên năm Thiệu Bảo thứ 6 Vua cho vét sông tu Lịch Phát hiện ra nhiều xương người Và bài vị dưới lòng sông Phu Phen và Quang Đốc Việt đầy đề điều Đều chết rất nhiều Có một bài vị trên ghi hai chữ thanh tự Mưa to ba ngày không ngứt Nhân Tông sai đạo sĩ đi phá Huyền Thiên tâu lên là không thể phá được Đành chôn chặt Huyền Thiên dựng đàn tế trời và thần sông Đích thân Trần Quốc Tuấn Chủ trì lễ thế Sau một ngày đêm có con trùa vàng nổi lên Trần mắt nhìn Quốc Tuấn Quốc Tuấn trúc cươm ra Trùa đi mất Trời tạnh mưa trở lại Tháng 2 Đất ở xã Đạn nứt đi Trọng sâu không thể lường được Các quan xem điểm tâu lên Nhân Tông thức trắng ba đêm Sai huyền thiên chủ trì lễ tế cáo trời đất Xã Đạn Nơi các vua làm lễ tế thần linh Tháng 9 Mặt trăng và sao kim cùng một ban ngày Cách nhau một thước Huyền thiên xem điểm Tâu trạng biên giới khó giữ Xin cho ngày xướng sang hoảng Bình Vua sai trần phủ sang xin nước nguyên hoảng Bình Trần phủ về báo thế giặc to lắm Không chịu lùi binh Vua hỏi to như thế nào Trần phủ tâu tế tổ sai Trấn Nam Vương giữ ở biên giới Lạng Châu suốt cả năm qua A Lý Hải Nha làm phó tướng A Lý Hải Nga là người của thiên gia một tộc cũ của nước đại lý bị tuyệt được phong làm An Nam hành trung thư tỉnh thả thừa tướng người này có tài dùng bên phi thượng xây dựng quân đội ở Lạng Châu chủ yếu cho tay người này trong một năm đã biến Lạng Châu kinh hộ thành thủ phủ căn cứ hậu cần vững chắc bất cả xâm phạm muốn thắng thoát hoang phải bắt được người này. Ngoài ra còn có các tướng giỏi của người Nguyên như Khoang Triệt, Bộc La, Hợp Đáp Dĩ, Sát Tháp Di Đại, Cổ Đài, Nạp Hải. Là các chiến tướng tộc Nguyên đã quen chinh chiến, bất kể một người trong số họ đều có thể dùng được 10 vạn quân thành thạo. Các tướng hàng của Lý Bàn Hiển, Tôn Hữu, Tôn Đức Lâm, Lưu Thế Anh, Ngụy Lưu Khê đều là chiến tướng. quân y hậu cần do trâu tôn chỉ huy, làm theo lệnh của thừa tướng A Lý Hải Nha. Tổng quân có tới 50 vạn, ngoài ra còn lệnh cho Toa Đô chuẩn bị quân để đánh từ chim thành đánh lên tiếp viện, phối hợp với thoát hoang, tạo thành thế gọng kiệm, ép nước ta vào giữa. Vua nghe xong bật dậy khỏi ghế trồng, loàn choạn đứng chặn vẫn được, lo cho cái nạn nước nhà. Cá triều đình xôn sao, với lẽ 3 năm về trước, nhà nguyên đánh nước Nhật Bản, Diện tích lớn cấp độ nước Việt Cũng chỉ dùng có 40 vạn quân Năm ngoái đánh nước chim trọng ngang nước Việt Cũng chỉ dùng có nửa vạn Chẳng hiểu cho đâu lần này đánh nước Việt Lại mang nhiều quân tới như vậy Có lẽ khi nhớ mối thù xưa thất bại Đây là lần thứ hai đánh nước Việt Lần thứ nhất đánh hơn 30 năm về trước Cũng bị Thái Tông và Trần Thủ Độ đẩy lùi Tháng 12 Nhân Tông xin kế Thượng Hoàng Thượng Hoàng Thánh Tông cho triệu hội nghị Diên Hồng mời các phụ lão cả nước ra mà hỏi. Giặc ở biên giới đánh xuống, nên đánh hay nên thản để tránh cho bách dần độ mạo. Muôn người đều cùng hô một chữ đánh, vua cười nổi. <cười> đánh thì đánh thôi. Thánh Tông đã có ý định đánh, nhưng vẫn cho triệu tập hỏi, ấy là cái mưu xét sự ủng hộ của dân chúng như người xưa dạy. Nuôi người già, mà xin lỗi hay. Sau hội nghị nguyên hộng, cả nước hừng hực khi thế đánh giặc. Vua truyền lệnh đánh khắp cả nước. Các sứ giả người nguyên sau này chép lại diệt quân nguyên khi đi vào Đại Việt. Đi qua các địa phương đã thấy thông báo của triều đình Đại Việt cho dân chúng như sau. Tất cả các huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liệu chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẫn tránh vào rừng núi chứ không được đầu hàng. Trần Quốc Tuấn làm thống lĩnh binh mã nhận thấy lòng quân đều lo sợ chẳng yên bởi quân Mông Cổ thường lấy ích thắng nhiều mỗi người lính của họ có thể địch được 10 người thượng. Cái vậy mà lần này còn mang nhiều quân đi, hẳn là có ý sang phản nước Việt ta. Quốc Tuấn biết binh sĩ đều sợ, chỉ là chẳng biết chạy về đâu bởi hai đầu năm Bắc đều có địch. Sợ lòng quân sinh biến, liền viết khịch tướng sĩ để khích lệ ba quân. Quốc Tuấn sai các tướng đi đóng giữ các nơi hiểm yếu và cửa ải trên cả nước. Xong xuôi đâu đó, thì thám tử từ biên giới bảo vệ. Thoát Hoàng phát bình Chiến tranh chính thức bùng nổ Bây giờ lại nói bên kia chiến tuyến Trấn Nam Vương Thoát Hoàng Triệu tập các tướng lại mà nói Xét thấy bọn quang gia vương hậu nước Việt lao lắm Nhiều phen đã kinh nhận Phạm tới oai trọng Này không cho chúng một bài học Thì chẳng còn đâu mặt mũi Mà về gặp Thế tụ Các tướng hãy cùng ta đồng lòng Ta đã có hộp bàn kính Nài phần phó diệt cho các tướng như sau. Chi quân làm năm đường đánh vào nước Việt. Mũi nào cũng mạnh như hổ như rồng. Dù bên chúng có thần binh, cũng không có đường gì mà chống cự được. 5 mũi ấy giao cho các đại tướng cầm quân đi đánh. Như sau. Mũi thứ nhất, ta giao cho đại tướng bột lô hợp đáp nhĩ, thống lĩnh. Đại tướng mạng cổ đái làm phó tướng, chỉ quy theo đường khâu ôm, đổ bộ theo hướng đó. Mũi thứ hai Giao cho sát tháp nhị đại làm nguyên xoái Lý bàn hiến làm phó tướng Chỉ quy theo đường núi cấp lĩnh Đánh theo hương đo Mũi thứ ba Đích thân bổn dương sẽ chỉ quy Tả thừa tướng A Lý Hải Nhà làm phó tướng cho ta Đi sau cả hai mũi thứ nhất và thứ hai làm tiếp ứng A Lý Hải Nhà làm phó tướng Mũi thứ tư là thủy binh Ta giao cho thủy sư đồ đốc nạp hải chỉ quy Đô đốc thị quân áo lỗ xích làm phó tướng, đi theo hướng Vân Nam, đi vào sông trải, tiến đánh Đại Việt theo đường sông trải. Mỗi thứ năm, ta giao cho hữu thừa tướng tòa đô chỉ quy, đi từ đường Chim Thành, đánh dốc lên phía sau mặt nam của nước Việt, ép chúng chết dập thế gọng kiệm. Mỗi này sẽ xuất phát sau, do thừa tướng còn phải chuẩn bị nhiều thứ, khi bình định Chim Thành. Sẽ đánh dốc lên Hoàng Châu, Ái Châu. Khi thừa tướng tới nơi, Ta lấy thằng lòng Cho cùng nhau diễn kiến là giờ Các tướng đều bước ra Y lợi nhận mệnh Chia quân ra mà lo liệu Đoạn thoát hoang phát lệnh khởi binh Quân Nguyên kéo trầm trầm vào nước ta Từ hướng biên giới Lạng Châu Hướng sông chảy Tuyên Quang Và hướng Lộc Bình Sơn Động Gần như ngập tràn biên giới miền Bắc như tác đổ uy thế của đại quân không tài nào Có thể kể xiết Những nơi đi qua Đều cây ra sự kinh hãi ám ảnh cho nhân dân về sau Bây giờ vua nhân tông chọn ngày lành, làm lễ đăng đàn phong tướng, tiện quốc tuấn lên đường trả biên thủy cự giặc. Quốc tuấn dẫn theo tướng lĩnh đi về phía Bắc, dưới quyền có tới cả trăm viên phó tướng và vương hậu. Đoạn cùng kéo đại quân đi ra, lập đại bản doanh ở ải nội bàn. Quốc tuấn cho hợp chư tướng, điều động các tướng đang giữ ải và các tướng vắng mặt. Ải nội bàn, cứ ải ở thị trấn chủ, xã Bình Nội, tỉnh Bắc Giang hiện nay. Quốc Tuấn đứng trước các chư tướng mà nói. Đại bệ hạ giao cho ta ấn nguyên nhung, thống lĩnh đại quân và các tướng dư quyền. Ta đầy nguyện đem thân này vì quốc gia xã tắc. Tất cả các gươi hãy đồng lòng cùng ta phen này, chớ sợ cường địch. Các tướng dưới trướng đều đồng thanh và to. Tuấn lại nói. nay giặc đồng như kiến cỏ, ta binh ít người ít. Chúng đều là tướng tinh nhuệ đã quen chiến trận, đánh đâu được đó. Có còn nơi nào chỉ gầm trời này mà không có dấu ngựa mông cổ? Chúng tiến quân, cỏ cây không kịp mọc lại, đã có đợt quân khắc. Muôn thú chưa kịp sinh trưởng, đã bị quân sĩ nướng thịt ăn, khi thê chất hẳn. Chắc chắn ban đầu quân ta chẳng cự được. Nhưng các người chớ lấy thê làm lo. Bình pháp đã dạy, người giỏi không cần thắng nhiều lần. mà cần phải toàn thắng, đảm bảo thắng. Có nghĩa rằng chỉ cần quan trọng chiến thắng cuối cùng, không quan trọng quá trình chiến đấu có thua bao nhiêu trận. Ta nói như vậy, bởi lẽ quân nguyên thiện chiến, có đối hành binh thần tốc, chúng mới vào nước ta khí thế đàn hăng. Lẽ dĩ nhiên, ban đầu ta bất lợi. Cốt sau cầm cử cho giảm đi cái nhuệ khí của quân địch, lương thảo tiêu tán, thủy thổ chẳng hợp, Vậy lâu dài sẽ bị yêu đi. Rồi ta sẽ có kế mà phản công Các người nghe theo ta sẽ được toàn thắng. Cái khó bây giờ là thời gian đầu. Các tướng đi tiền phòng đều sẽ phải hứng chịu khí thế của địch. Bị nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Vậy ta cần lắm những người gan giả để ta ký thác cho trọng trách. Các tướng đều động thanh nói Vì quốc gia xã tắc Mạng hèn này nào có kể chi? Xin giao cho đại phương tùy quyền sử dụng. Quốc tướng nhịn các tướng, ai nấy điều nghiêm nghị tương cường, bất giác thương cảm. Nhưng biết diệt binh đôi khi chẳng thể vẹn toàn, đành phải cố mà làm thôi. Đoạn nói. Do thám của ta báo viện, binh địch chia làm 5 mũi, đi thành ba cánh. Cánh giữa mạnh nhất, gồm có 3 mũi. hai mũi đầu là do nhĩ đài và đáp chỉ. La các chiến tướng hàng đầu nhà Nguyên công kích. Mỗi sào cho đích thần thoát khoang tiếp ứng. Với cánh quân này ta sẽ trực tiếp đô chội Hai cánh quân còn lại, một cánh đi theo đường phần nam, đi vào sông chảy. Sẽ là cánh thủy quân. Do đích thần nạp phải là thủy đô đốc khét tiếng trong gầm trời này dẫn quân. Vậy tướng nào vì ta mà giữ cánh quân ấy? Bây giờ dưới trướng có một người bước ra, Người đó vai hùm lưng gấu Mặt đỏ phần phần Trâu dài quát thước Đầu đội mũ vương Mặc áo giáp trắng Hồng giác bảo kiếm Chính là chiêu văn vương Trần Nhật Duật Đoạn chắp tay lại mà nói Về thủy quân Xin đại vương giao cho tôi Quốc tuấn cảm động Xuống tận trướng Nâng tay văn vương lên mà nói Việc này nguy hiểm Có phiền dương gia được chặt Trong trướng này Đại vương là chủ xoái Tôi là đại tướng Lệnh của đại vương Tôi chết cũng thi hành không ngại Chiêu văn vương nghe lệnh Lệnh cho ông chỉ quy thủy binh Đi ra sông trải nghênh địch Nạp phải là tai kỳ tướng Nổ danh khắp thiên hạ Phó cho hắn có áo lộ xích Chúng đều là anh hùng Ông phải hết sức cẩn thận Tùy ông chọn người mà dùng Nhật chuột cuối đầu chắp tay nhận lệnh Cho nói Xin đại tướng cho tôi Thủy Vũ tướng quân Lê Dư Tiên làm phó Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư Làm thưởng tướng tiền phong Tôi sẽ giữ chắc sông trải Không cho nạp hải đi hoàng Quốc tướng ưng thuận Cho nói tiếp Cánh quân thứ hai như vậy đã xong Còn cánh thứ ba do thừa tướng tòa đô chỉ quy Sẽ đi từ miền nam lên Chúng triệu tập quân từ Quảng Đông đi vào Chiêm Thành Lên tới 20 vạn Thời gian chinh chiến ở Chiêm Thành Số đó sẽ chẳng còn nguyên vẹn Nhưng vẫn rất đông Việc đó chưa cần lo sớm Nhưng cũng chẳng thể không lo Này có thể giao cho ai việc đó Dưới trướng bây giờ có một tướng Chính là Trần Sâm Ở Kinh Thành Vẫn còn một thiên tài về thủy quân Đó là trịnh chiến Lại có Bạch Vương Trần Linh. Nếu giặc từ phương Nam lên, Đại vương hãy báo dị kinh cho hai người đó đi giữ Hoàng Châu. Ác sẽ ngăn được tòa đô. Chúng còn đang phải ổn định hành tỉnh Kinh hộ Sẽ chưa xuất quần ngày. Lúc bây giờ căn cứ vào việc phiêu bắc thế nào, ta sẽ liệu tiếp. Các tướng đều ngại thế giặc mạnh. Chẳng muốn chia nhỏ lực lượng vào miền Nam. Nên đều đồng lòng với Trần Sâm. Phó tướng là Bảo Nghĩa Phương Trần Bình Trọng bước ra nói. Đây miền Nam là chỉ chờ giặc Còn miền Bắc giặc đã tới nhà Thử hỏi ở đây ai muốn vào miền Nam chứ Tất cả chỉ muốn cùng ở lại xã thân với đại phương Vì quốc gia xã tắc Xin nghe theo lời của tướng quân Trần Sâm Quốc Tuấn cảm động lắm liền ưng thuận cho Một mặt viết sớ về kinh Nói sơ qua việc phòng thủ miền Nam cho nhân tông nghe Mặt các các quân Cử tướng Ai lo việc nấy Chia hai đường Mà giữ sông chảy và lạng châu Bây giờ trong doanh đại quân quốc tướng phân phó các tướng đi giữ các khắp nơi rồi Chứ còn có một nơi vẫn chưa phân đi triệu tập các tướng lại mà hỏi Đại các điểm phòng thủ đều đã có người trấn giữ rồi Chỉ riêng còn ở Sơn Động là chưa biết chọn ai Bởi đây là nơi nhạy cảm bổn dương mung bàn giữa các tướng Sơn Động gồm Ái Khả Ly và Ái Động bảng Đây là hai nơi quân nguyên sẽ tập kích vào đầu tiên hiếu độ bộ theo hướng lạng châu. Các tướng hiểu ý đại dương đều đâm chiêu nhìn nhau. Ai nấy đều biết rõ tràng quân Nguyên đánh vào đây đầu tiên. Chủ tướng của chúng là bột lô hợp đáp nhĩ giống là tai cực giỏi công thành. Mạng cậu đái và tôn hậu đều là chiến tướng chinh chiến đã nhiều. Một nơi trọng yếu như vậy mà trong việc phân phó các tướng đóng giữ quốc tuấn lại chừa lại cuối cùng là có nguyên do riêng. Bởi lẽ quân Nguyên đánh trận đầu sẽ rất hăng Và sẽ lấy ải cho bằng được Vì thế trận đầu tiên quan trọng Ảnh hưởng tới ký thế toàn quân Cần phải chọn người ra khéo léo tinh nhạy Sao cho biết thua Mà vẫn giữ được ký thế của quân Vậy đó là người biết thua Nhưng không trút chạy Biết chết nhưng vẫn song pha Đất sơn động các ải đều thương người Dễ công thủ yếu Đi ra đó trấn giữ ngay trước đại quân nguyên đang lúc ký thế hừng hực Chẳng khác gì con thuyền độc mộc Ra giữa sóng lốc biển khơi Nói cách khác, đây chính là nơi tự chiến, có đi mà chẳng có về. Quốc Tuấn và các tướng đều hiểu rõ tính chất của Sơn Động, do đó mà trần trừ chưa quyết được. Bây giờ trong hàng tướng có một người bước ra, người đó thân cao tám thước, mặt đen như thang. Tai cầm thanh đại đao lớn, mặt chiến giáp đen nói. Xin để tôi ra giữ Sơn Động. Các tướng cùng nhìn lại, thì ra đó là thường vị hậu Trần Sâm. Một trong các tướng tướng hộ Quốc tướng và các tướng cùng lặng nhìn Trần Sâm. Quốc tướng nói. Ta hiểu rồi. Vậy việc này để cho Trần Sâm lo. Trần Sâm nhớ lấy lời ta. Chỉ cần giữ ải được trong một tháng. Sau một tháng, cho phép bỏ ải lui quân. Trần Sâm cuối đầu nhận lệnh. Trần Bình Trọng bước ra nói ngay. Xin hợp bạn lại chu Kỳ. Ai đâu có cấp độ lượng của quân ta tiếp viện, không chằng giữ qua được năm ngày. Mình sức của Trần Sâm không thể giữ sân động được. Nếu đại dương để xong đi, thì đây binh trọng này cùng đi tiếp ứng. Bạo Nghiệp Vương ở lại trong quân, bọn tướng có việc còn dùng. Trần Sâm cũng lớn giọng nói với binh trọng. Còn gì binh giữ hần là được đánh ở tuyên động, được thắng ở trận động. Cái gì để cũng nhường cho Nghĩa Huynh được. Nhưng công lao lần này, Quynh đừng có dành gì để. dễ Vương im lặng chẳng nói gì. Đêm hôm đó, Nghĩa Vương và Trần Xăm cùng nhau uống rượu tới tận đêm để tiễn biệt. Nghĩa Vương nói, Ải sân động là nơi dễ đi khói về. Hay nói cách khác, đó chính là nơi tự chiến. Vì thế mà Hưng Đạo Vương ngần ngừ chưa quyết được cho ai đi. Để chẳng biết như thế nào. Vì sao lại còn đi tới đó làm gì? Trần Sâm tu càng một vò trụ lớn, ngửa cổ lên trời cười khóa chí mà nói. <cười> Đệ có há nào lại không biết ý của đại dương. Nhưng việc binh nó phải như vậy. Nếu không có người tình nguyện đi vào nơi tuyến lửa, thì làm sao giành được thắng lợi về sau? Ai cũng chọn an nhàng, gian khó dành cho ai. Sâm này có chết một lần, khiến cho tiếng thơm còn lưu muôn sử. Ấy cũng mãn nguyện lắm trò Đoạn trần xăm ngần ngự nói Chỉ tiếc rằng chạy phút chia tay này Chỉ có mình nhị ca Chẳng được gặp Bạch Phương và Trịnh Chiến à, để chơi nó gỡ Tuy là nguy hiểm như vậy Nhưng cũng không phải chắc chắn là chết Đại vương chỉ lệnh cho đệ giữ chân giặt trong một tháng để việc tập kết binh mã xong xu là quay về để cố giữ mịt Nếu ai bị vỡ Thanh bị độc nhập Với thân thủ của đệ thì chẳng thể nào bị hại được Chỉ đủ hãy bỏ thành mà trúc về đi Chẳng có ai truy cứu tội đâu Người chẳng truy cứu Nhưng đất trời Thần linh Tổ tiên truy cứu cái tội đó Nói trời đứng lên cáo biệt Nói là để nghỉ mai lên đường sớm Bên trọng tiễn ra tới tận cổng quân doanh Ôm xăm rất chặt Cả hai người chẳng ai nói gì Chỉ cùng khóc chi ly Hôm sau trần Xâm dẫn quân tới sơn động Đoàn quan sát địa thế Thấy ai ở đây lộng l lẽo Địa hình đều kém Thở dài nói với các tướng Đây quả là nơi đất chết Xem chừng phen này chẳng ai về được Các tướng đều im lặng chẳng nói gì Không cần quá giỏi binh pháp cũng biết rằng Ai này không thể giữ được trước quân nguyên Mạnh như cuộn phong Đoàn Trần Xăm phân phó cho hai phó tướng là Đỗ Vĩ và Đỗ Hụ 5.000 quân để chúng giữ Ải Khả Ly Còn mình thì mang 3.000 quân về giữ Ải Đồng Bản Cho nói Ta và các người trong ứng ngoại hợp bao bọc lên nhau Nếu Khả Ly mất, các người lập tức lui về Đồng Bản Ải Khả Ly, sông Sa Lý, huyện Sơn Động Ải Đồng Bản, huyện Lị, huyện Sơn Động ngày nay Hai ái này ở gần nhau Khả ly ở gần biên giới hơn Hai tướng đều nhận lệnh chia ra giữ Đến tầm gần chiều Thì từ xa có tiếng vó ngựa vang trời Quân thủ thành vào báo Đổ vỉ và đổ hộ Cùng khoát chiến bạo Ở trên mặt thành nhìn xuống Từ xa thấy quân nguyên tới đông như kiến cỏ Quân sĩ đều nháo nhát hoang mang Tới rồi quân nguyên đánh tới mặt thành Đi đầu là một viên đại tướng cầm thanh trưởng kích Chính là tôn hữu đại tướng tiên phong của Nguyên Nguyên Tôn hữu nói Ai là chủ thành ở đây Cho hỏi tướng nào đang trên mặt thành Đỗ vị đáp Giữ ai này là Trần Sâm tướng quân Ta là đỗ vị Phó tướng của người Ta là tôn hữu Tướng Nguyên Gọi Trần Sâm ra đây nói chuyện đi Ta với lũ cướp nước Chúng bay chẳng có gì mà nói cả chúng ta không tiếp hạng như mày Cỡ như mày chỉ cần ta là đủ rồi Tông Hữu cười nhạt chẳng nói gì Đoạn quân nguyên nổi trống vang trời Khí tế dồn dập Vị nói Phải ra nghênh địch Làm ăn lòng ba quân Đỗ hụ nói Được Để ra cùng chí huynh Thế rồi cổng thành mở ra Cả hai tướng cùng dông ngựa bước ra Đối mặt với trận binh của Tông Hữu Đỗ vị thét lớn Thằng chẳng kia Mày ra đây đánh với tao Tôn Hữu nói <cười> Cả hai chúng mày cùng lên đi Tới rồi dông ngựa lên Đỗ Vĩ cũng phi ngựa lên giao chiến Hai bên đánh nhau được 5 hiệp Tôn Hữu đánh bay thương của Đỗ Vĩ Đỗ Hữu thấy tình Thế nguy Liền vội mang sông kiếm ra tiếp ứng Đoạn ném một kiếm cho Vĩ Hai anh em cùng quần với Tôn Hữu thêm 10 hiệp Tôn Hữu dùng một chiêu quật kiếm ngựa của Đỗ Vĩ bị chém lìa chân Vĩ rơi ngay xuống Tông Hữu xong lên đâm cho một nhát vào ngực chết đi. đấu Hữu không kịp nhạt sát, vội trong ngựa bỏ chạy. Vào trong thành đóng chặt cửa cố tủ không ra. Tông Hữu cho quân la hét chửi bới thêm một hội rồi thu binh. Cắt lấy đầu đổ vĩ, về báo tin cho chủ công là bột lô hợp đáp nhĩ Đáp nhĩ liện tổ chức khao quân, đoạn nói. Ngày mai tiếp tục trả đánh, trời sẽ lấy được thành. Phó tướng là mạng cổ đái, người nguyên, cười lớn nói <cười> không cần đến ngày mai Trong đêm nay là lấy được Đáp nhị hỏi Ờ, tướng quân có cái gì chăng? Cổ đái cười Hê, <cười> bọn trục chắc này thì có là gì chứ? Đêm ấy, đỗ hụ sai quân báo tin giỏi Bí mật lẽn ra khỏi cửa sau của thành Khả Nhắm thẳng hướng nam, chạy về phía thành Đồng Bản Để báo tin cho trận xong tiếp ứng Nhưng quân Lưu Tinh vừa ra khỏi cổng thành, đi được năm dặm, thì bị quân phục kích giết hết. thì trao mảng cổ đái đã đoán được trong đêm, Đỗ hữu sẽ sai quân đi báo tin, nên cho Mai Phục giết sạch. đoàn sai quân mật chủ và quân Kinh Minh là một lực lượng tác chiến đặc biệt của người Mông Cổ, thường làm công việc chán điệp, lấy hết các đồ đạc của xứ và thư tự của xứ đem giữ lại, giả viết thư phúc đáp, đợi cho tới gần sáng thì sai quay trở lại thành. Quân sĩ trong thành nhận ra thẻ bài ám hiệu liền mở cửa cho vào Vừa mở cửa ra liền bị quân kinh minh giết sạch Bây giờ chúng mở toàn các cửa thành cho tràn lên mặt thành Giết quân thủ trên mặt thành Quân cung thủ và các tướng giữ thành Bắn pháo lên trời làm hiệu Quân nguyên bên ngoài do tôn hữu Và mạng cổ đái cầm đầu Nhận được ám hiệu Đổ ùa vào trong thành cả ly như tác đổ Tràn ngập các ải Cứ thấy ai là giết Quân Nguyên mạnh như vụ bảo Một kỵ binh chém chết được 10 lính Việt Quân Việt đương không lại Dẫm đạp lên nhau mà chết Không thị điều chết dưới vó ngựa của Mông Cổ Đấu hữu biết tin thì giật nảy mình Chạy ra mặt cho anh trại xem Thì đã thấy quân Nguyên tràn ngập khắp nơi Lửa cháy ngút trời Tiếng người hỗn loạn ai oán Quân Nguyên tận diệt Chẳng chừa lại cho những binh lính bỏ chạy đều truy kích mà chiết hại Đấu hữu bỏ thành lao ra ngoài Đi tới cổng phía đông thì gặp một tướng cưỡi ngựa Đứng sừng sần cạn đừng tay cầm ngọn thương dại Chính là Tôn Hụ Chủ tướng tiên phong của Quân Nguyên Hữu quát Hàng đi thì khỏi chết Đỗ Hụ chẳng nói nửa câu Lao lên áp chiến Tôn Hụ giật dây cương ngựa lao tới Ngựa vồ một nhát Hụ né được Nhảy lên đỉnh đâm Tôn Hụ đạp một phát Vút từ thân ngựa bộ thẳng xuống Đâm xuyên ngọn cháo qua bụng đỗ Hụ Đỗ hụ gục chết ngay dưới chân ngựa. Vậy là quân nguyên chiếm được ải khả ly. Chiếm ải xong, mảng cậu đái và bột lô hợp đáp nhĩ vào trong thành phủ dụ. Dân trong thành đều sợ hãi chạy ra quỳ đầy hai bên đường. Quân việc thì đều bị tàn sát hết rồi. Đáp nhỉ nói trước ba quân. Thừa thắng đánh ngay cho được việc. Trong ngày mai chiếm được ải động bản, chém đầu trần xăm làm lấy tế cờ. Hẹn các ngươi sẽ quân ở đó. Đoạn không cho lính nghỉ, bắt lột hết quân phục lính trần cho mặc lên. Tất cả thảy có hơn 2000 người, không cho hạ cờ việc, vấn đề treo như thượng. Đoạt hết cờ hiệu của các tướng việc, giả trang làm lính việc, tùng hầu chỉ huy, cùng lên đường đi ngay tới Đồng Bảng trong đêm. Đại quân ngậm tâm, nai nịt gọn gàng, do đích thân đáp nhĩ cho mạn cổ đái thống lĩnh, đi ngay sau đoàn quân giả trang. khua chiên đánh trống trộm trời. Bây giờ Trần Sâm ở Ai Đồng Bản, nghe tin báo Thành cả ly bị vây hãm, lòng lo lắng chẳng yên, muốn mang quân đi tiếp ứng. Quân sư là Nguyễn Phan Vinh nói, Bình Pháp có dạy, muốn công được Thành, thì quân công Thành phải đông gấp 10 là quân thủ Thành. nay đổ vĩ cầm nhiều quân, cũng chưa mất ngày được. Nếu đêm tối nhá nhèm mà xuất kích sợ là gặp bất lợi, Lại để ý, ngày mai gặp phục bên ngoài Ta cứ thủ thành cho chắc Chờ sang ngày ra rồi hãy liệu tính Trần xăm nghe lời Lệnh cho các tướng giữ thành trong giữ nghiêm ngặt Một lúc sau Thì bỗng nghe tiếng hò treo náo loạn Từ mạng Bắc tới Quân sĩ chạy rầm rầm Không thấy ngựa khí giới gì Quân đội đều là quân của mình Chỉ mang cờ của mình Cùng lao tới chân thành Nói vọng to lên Xin mở cửa cho chúng tôi vào ngay Quân Nguyên đánh ta ngãi rồi Hai trung đang chống giữ, chúng tụ thoát ra được tới đây cầu viện binh. Cố tới sát lưng rồi. Tướng thủ mặc thành là Nguyễn Thế Lân, chạy vào báo tin cho trận xâm. Trận xâm bật dậy, quát Nguyễn Văn Vinh. Ôi, trận đã nú từ đầu rồi, bảo cứ cặc. Đoàn toán truyền Thế Lân ra mở cổng cho quân sĩ vào. Vinh cả ngay. Ờ, có mở cửa. Đang là đêm tối có nhiều mặt, cứ đợi hội chờ đợi đi, trạng sáng rồi ta cho vào. Vừa nói dứt câu, Lại có quân trên mặt thành lao tới phi báo à, Thưa tướng quật Tự sao bụi bãi mịt mù Đèn đuốt sáng rực Mang theo cờ hiệu của đắp nhỉ Chúng đang đuổi tới nơi rồi Quân dưới mặt thành đã hỗn loạn cầu xin cho mở cửa vào ngay đó Tất cả mọi người giữ yeah. nghe xong tập 7 Của bộ truyện Một thời ban bóng tác giả tỉnh Thủy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.